Vì thế tà quân, tập 206. Quân mặt tà cả người chấn động, đờ người ra, dùng đầu lưỡi liếm liếm mùi, lúc đây mới nhận ra môi đã hoàn toàn khô khóc. Khổ sợ nổi. Cái... cái gì? Trong lòng hắn lúc này thầm kêu khổ. Cái... cái này không phải là thật chứ. Muốn ta sao? Chuyện này phải làm sao đây? Đây chẳng phải là muốn lấy cái mặt nhỏ của ta sao? Nhưng vẻ mặt cùng động tác lúc này của hắn trong mắt miêu tiểu miêu là nhìn cha hắn đang hết sức kinh hỉ nên mới có thể biểu hiện hết sức thất thố này. xem hắn kìa, vì một câu đáp ứng của ta mà hắn đã vui đến mức không nói nên lời rồi. vừa rồi lúc hắn đại chiến cùng với chiến thanh phong và chiến ngọc thụ tài ăn nói lưu lất đứt bực nào á. miêu tiểu miêu ngẩng đầu thèn thùng lườm hắn một cái rồi lại vội vàng quay mặt đi nhẹ nhàng xoay đậu ngón chân dưới mặt đất vô tình lại vẽ thành hình mẫu tử cúi đầu sẵn giọng nói. Đồ ngốc! Quỳnh đúng là tên ngốc nhất! Nàng làm sao biết được? Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, lại khiến quân đại thiếu xúc động một trận. Chiến gia phải huy động toàn bộ nhân lực, lại có hao tổn thêm rất nhiều tam huyết, mới có thể miễn cưỡng làm được chuyện tình này, vậy mà miêu đại tiểu thư chỉ cần nhẹ nhàng phân pháo vài lợi là gần như đã có thể làm được. Lúc đầy đây, có thể nói quân đại thiếu gia của chúng ta chính thức biến thành kẻ ngốc rồi Ánh mắt vô hùng, bồ giảng thẫn thờ, thật sự bị dọa cho khiếp sợ đến mức mất, mất hồn mất phía rồi à? Chẳng lẽ đây là cái mà trong truyền thuyết gọi là nghiệp chứng hấp dẫn bị nhân hay sao? Giờ phút đây, quân đại thiếu cơ hội đã lâm vào tình trạng khóc không trà nước mắt. Ta có tội tình gì cơ chứ? Ta đâu phải là muốn đến đây để mở trọng hậu cung đâu. Mục đích của ta chỉ muốn lấy được thất thải thánh quả thôi bà. Hiện tại tuy ta có nổi một chút động tham, muốn có hẳn một gốc cây thất thải thánh quả, nhưng ta chỉ muốn nhiều nhất đến đấy thôi, tuyệt đối không muốn thêm gì nữa. Không lẽ, vẽ cọp, lại ra chó rồi sao? Ngàn ngày đánh nhạc, trước cuộc bị nhạc bố vào mắt. Không biết hiện giờ quân đại thiếu gia quyết định tiếp tục chiếm tiện nghi hay là ở đây khoe mẽ tiếp đầy. Ngay tại thời điểm miêu Tiểu miêu đang say đắm nhìn chăm chăm quân mặt ta cũng chính là lúc hắn lộ ra vẻ cực kỳ lúng túng. Nhưng cuối cùng cứu tin của hắn cũng đã xuất hiện. Mặt quân dạ. Mặt đại thiên tài. Các đầu huyền thú đã được vận chuyển đến. Ngươi còn muốn kéo dài thời gian đến bao giờ nữa. Một câu nói này của Chiến Thanh Phong cũng đủ để quân mặt tà vịnh vào mà thoát thận làm cho hắn hết sức xúc động. Xích chút nữa hung hăng ôm chàm lấy. Chiến Thanh Phong hung một cái cảm tạ. Ông trời thật hết sức thương mình mà. Cuối cùng cũng có người đến giải vậy. Hai quân đệ Chiến Thanh Phong cùng Chiến Ngọc Thụ trong thấy bên này một nam một nữ tình tình tứ tứ trong lòng hết sức ganh tị. nhất là chiến thanh phong có thể nói là tức giận xích tắc thở hắn đã để ý đến miêu tiểu miêu từ lâu rồi người khác có thể không biết dung mạo dưới lớp khăn che mặt của miêu tiểu miêu trông như thế nào nhưng hắn lại là một ngoại lệ đương nhiên vị đại công tử của chiến gia này cũng không biết dung mạo hiện giờ của nàng ra sao nhưng tận sau trong ký ức của chiến thanh phong tám năm về trước, lúc ấy Miêu Tiểu Miêu cũng chỉ vừa mới được 11 tuổi, nhưng dung mạo đã có thể nói là xinh đẹp kinh ngợi Vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu khi đó cũng đủ khiến người khác kinh ngạc. Tuy rằng khi đó còn hết sức non nớt, nhưng chiến thanh phong tin rằng tương lai sau này ở phiêu Miểu Huyện phủ tuyệt đối sẽ không có một thiếu nữ nào có thể so với vẻ đẹp của Miêu Tiểu Miêu. Thậm chí lúc này. Miêu tiểu miêu lọt vào danh sách thập đại mỹ nữ của huyện phủ cũng bởi vì năm đó sau khi chiến thanh phong trong thấy được dung mạo của nàng mà truyền tin ra ngoài. Hiện tại Miêu tiểu miêu đã hoàn toàn trưởng thành, dù vào dáng người cùng ánh mắt kia cũng đủ để xác nhận việc này. Quả là một vị quốc sắc thiền hường, nhan sắc khuynh nước khuynh thành, đảo lộn chúng sanh. Còn việc tại sao ở huyện phủ Miêu tiểu miêu cũng bị liệt vào một trong ba người không thể đắc tội đến cùng không phải hoàn toàn bởi vì thế lực sau lưng nàng, miêu già tuy rằng đấy là một phần nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do bản tính của nàng. Một khi đã bị người khác trêu chọc đến thì tuyệt đối không thể nào đơn giản bỏ qua được. Một khi bị chọc tức giận, thì miêu đại tiểu thư nhất định sẽ có một trong hai loại phản ứng, hoặc là hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến nữa, hoặc sẽ tận tâm dùng mọi cơ hội để báo thù, tuyệt đối sẽ làm cho các người xấu số đó sống không bằng chết, thậm chí đến cả thân nhân. Hay cả một gia tộc, cũng không buồn ta, tất cả đều có cùng một số phận, tiêu diệt sạch sẽ. Công chúa của huyện phủ làm sao có thể giống người bình thường? Một người xinh đẹp như thế, làm sao có thể, để vượt vào tay người khác được? Không thể, tuyệt đối không thể. Tuy rằng Chiến Thanh Phong trong nhà sớm đã có một đàn thê thiếp, thậm chí còn tất cả, nữ nhân hậu hạ dưới gối, nhưng cũng không ngăn được giả tâm của hắn đối với miêu tiểu miêu, mặc dù hắn vẫn không ngừng đeo đuổi nhưng tuyệt đối không bao giờ để lại dấu vết gì, có thể nói là hết sức thành công rồi. Hơn nữa, Miêu Tiểu Miêu hiện giờ tuy chẳng bề ngoài vẫn là cội nguồn của nhiều nhân tại trong huyện phủ nhưng tình hình thực thì đã dần dần xuống dốc rồi. Chiến gia nếu quyết định muốn thôn tính thì với thế cục hiện giờ, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, đối với hắn, Miêu Tiểu Miêu chẳng phải là muốn lúc nào chẳng được sao? Tiến thanh phong, lúc này trong lòng đã nóng hừng hực, ngọn lửa gan tuôn, cho nên vừa nghe được tiếng xe ngựa từ xa vang lên, lập tức tóm lấy cơ hội cắt đuôi cuộc trò chuyện giữa Miêu Tiểu Miêu và Quân Mặc Tạng. tuy hành động này có thể nói cực kỳ vô lễ, nhưng hiện giờ hắn không có tâm trí suy nghĩ nhiều đến như vậy. hắn đã sớm xem Miêu Tiểu Miêu là người của hắn, bất luận kẻ nào quyết định với nạn Hắn đều xem người đó là cưu địch, có cơ hội chụp mũ xanh trên đầu mình, kể cả dị đệ chiến ngọc thụ của hắn cũng vậy. Bây giờ xuất hiện thêm tên mặt quân dạ này, đối với cưu địch loài này, chỉ có một biện pháp xử lý duy nhất. Việc trừ hậu hẳn để sau này không phải lo nghĩ nữa, hoặc ít nhất cũng phải chặt đứt toàn bộ cơ hội để hắn có thể tiếp tục tiến triển với miêu Tiểu miêu À, đã đến nhanh như vậy sao? Chiến đại công tử, hiệu suất làm việc, quả thật cao à. Khuôn mặt ta cực kỳ phối hợp xoay người lại, khuôn mặt lập tức hồi phục như trước. Lúc này, cửa vào đài sảnh truyền đến một âm thanh. Tại công tử, số hiện thú người cận đã được đưa đến, cho tiểu nhân hỏi, bây giờ có phải tập tức chuyển chúng vào không? Chúng ta đợi lâu, muốn phát điên rồi, cũng không lập tức lăn đến đây. Chiến thanh phong câu mậy quá. Phải cùng lúc chịu đựng nhiều áp lực như thế này, đã khiến vị đại công tử bình thường, có gặp biến cố gì cũng không sợ hãi. nay đã không còn chút bóng dáng, với tình hình bây giờ thì hắn làm sao còn tâm tư lo lắng đến cái gì gọi là khí chất phong độ nữa. Liền sau đó, liền nghe thấy một trận âm thanh ồn ào mấy tiếng xe ngựa nượm nượt tiến vào bên trong, phiêu hương lầu. Một người trung niên mỉm cười đi đến trước mặt chiến thanh phong. Cúi đầu khôm lưng cung kính nói, chiến công tử, ha ha, tiểu nhân không biết ngài, cần cụ thể loại huyện thú nào, cho nên đã đem, mỗi chúng loại năm sáu con. Đây đều là những đầu thú tam tứ dài, đầy đủ yêu cầu của ngài, hy vọng lão nhân gia ngài vừa ý. Ừ, làm thế cũng được, bước quá ta cũng không cần nhiều đến vậy, chỉ cần lưu lại toàn bộ huyện thú miêu thận hữu tứ cấp là được. Chiến thanh phong cho bắt luế lên tinh quang thẳng nhiên phân phỏng. Biêu thân hổ à, khuôn mặt ta nhớ mày, hắn cũng đã có khoảng thời gian sinh sống ở thiên phạt không ngắn, nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe đến loại huyền thú, tên gọi là Biêu thân hổ, chẳng lẽ đây là loại huyền thú? Chỉ có chuyên ở phiêu miểu huyện phủ. Mặc Quỳnh là người bên ngoài vào, không rõ tình hình của huyện phủ cũng chẳng có gì lạ, không biết con miêu thân hổ này cũng là bình thường, để ta giải thích cho Mặc Quỳnh hiểu, cũng giúp cho Quỳnh có một cái nhìn mới. Với loại huyền thú này Tiến Thanh Phong miệng cười nổi miêu thân hổ là loại huyện thú bề ngoài Trong hết sức đáng yêu Và nó cũng là loại huyện thú độc đáo Mà chỉ duy nhất huyện phụ mới có Đừng bị bụi dắn vô hại như mẹ con của nó lừa gạt Nó có trong người Đầy đủ đặc tính ưu điểm của loài hổ Hôn tàn thích máu Hơn nữa lại còn phát triển rất mạnh về mặt ý thức Tuy rằng chỉ có thể tiến dài đến tứ cấp Nhưng dựa vào bản tính hiếu chiến trời sinh Năng lực của nó vượt sai các huyện thú thông thường Ví dụ Nếu đều là huyền thú tư cấp Thì chắc chắn con mèo con này sẽ dễ dàng Khắc chế tất cả Thì ra là thế Đa tạ chiến công tử đã chỉ dạo Quân mặt ta gật gật đầu Bề ngoài tuy thập phần lễ phép Nhưng trong lòng lại tự nói với mình Đối với ta thì miêu thân hổ Cậu thân hổ hay cái quái gì Cũng đều là huyền thú giống nhau cả Sau khi chiến thanh phong tra lệnh Liên thấy vài người thân hình bạm vỡ, mang mấy cái lồng sắt đi đến, đặt ngay ở giữa sân, tổng cộng có 6 cái lồng sắt, mà bên trong mỗi cái lồng sắt chỉ có một huyệt thú, màu lông xạc xỡ, trông giống hệt như một con mèo bình thường vậy. Ngay khi cả bảy được đặt cùng một chỗ, bọn chúng bốn chúng vốn vẫn đang nằm ê oải trong lồng sắt, bơ vàng hết sức ngay thơ, nhưng sau khi cảm nhận được có đồng loại bên cạnh, trong nháy mắt bọn chúng liền thay đổi hoàn toàn, xoạc một tiếng đứng lên, trong nháy mắt Bắn trà quang mang, hết sức hùng diễn. trang nành độ trà cả bên ngoài, ô ô gậm nhẹ vài tiếng, rõ ràng là đang tra sức thị uy. Tự hủ như chỉ cần có người tiến vào lĩnh địa của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ lập tức tấn công ngay. Mỗi con miêu thân hổ này, nhiều nhất chỉ đang đến 10 cân, nhưng lớp đông trên trắng, là một thành chữ vương. Rất bắt bắt thân hình tuy nhỏ nhắn, nhưng lại toát lên vẻ. Khí độ vương giả rất rõ ràng, quả nhiên không hổ danh là huyền thú tứ cấp hôn hạng nhất. Quả đúng là chênh xứng với thực. Quân mặt tà nói, từ đấy lòng hắn cũng cảm thấy một chút kinh ngạc. Để cho công bằng, mời Bạc Quỳnh chọn trước. Chiến thanh phong lớn tiếng đổi, kỳ thực sức chiến đấu của mỗi con miêu tiểu miêu so với nhau cũng không sai biệt lắm, ai chọn trước cũng không có ảnh hưởng nhiều lắm. Đến kết quả, điểm mấu chốt là chiến thanh phong, nắm giữ, đọc môn công pháp, bất luận hắn chọn phải con huyện thú nào đi chăng nữa, chỉ cần đến lúc quyết đấu, hắn đứng sau lưng miêu tiểu hổ này trời vận dụng bí quyết tâm pháp trót linh lực vào nó lúc đó sức chiến đấu của nó liền lập tức tăng lên gấp hai lần sau khi năng lực được đề thăng lên gấp hai lần miêu thân hổ tứ dài liền lập tức tiến lên ngũ dài trên đỉnh hắn một bậc lúc này thì kết quả không cần nói cũng biết đây mới là điểm mà chiến thanh phong hay nói đúng hơn là tất cả những người trong chiến gia ở huyện phủ cảm thấy tự tin và đây cũng là năng lực đặc biệt nhất để khống chế huyền thú Chiến quân đã khiêm dựng như thế, ta đầy, nếu còn từ chối thì quả thật bất kính. Quân mặt ta cười cười chậm trại tiến đến. Đám miêu thân hổ trong lọc sắc thấy có người đi đến, lại bắt đầu gầm gừ dữ dội hơn, nghiến trăng nghiến lợi, giống như là đang cảnh cáo kẻ đang tiến đến. Nếu còn tiếp tục xâm chiếm địa bàn của chúng, thì phải trả giá rất lớn. Thực tế, tuy bọn huyền thú miêu thân hổ này nổi tiếng hiếu chiến, nhưng trong mắt mặt đại thiên tài, thì đám này bất quá cũng giống như một đám huyền thú bình thường, hắn hoàn toàn không để vào mắt, còn chiến thanh phong bề ngoài ra vẻ hết sức hào phóng, nhưng mặt quân giả thoải mái, chọn lựa trước, hiện nhiên cũng không phải tốt lành gì, hắn chỉ muốn có kịch hay để xem thôi. Nếu mặt quân giả không cẩn thận, sẽ rất dễ bị đám thú miêu thân hổ tấm lẫy, đây mới là chuyện vui chính nà. đáng tiếc quân mặt ta không bị đám thú miêu thân hổ này dọa cho sợ hãi. Ngay từ đầu đã trực tiếp đến chọn một con gần nhà nhất. Hắn lý sơ qua nói: "Con này đi, ta nhìn nó cũng thấy tộc đáng yêu, thật giống với đám thú cưng ở nhà của ta, nếu thực lực đã tương đương nhau, vậy thì hơn thua chỉ dựa vào vận khí. Ta tin vào trực giác của ta, hơn nữa hiện tại vận may của ta đang rất cao mà." Hắn vừa dứt lời, mọi người ở đây liền xôn xao một trận, đấu thú làm sao có thể so với đá gà đua chó bình thường được, cả hai thứ này khác biệt rất nhiều, đặc biệt Cái gọi là thực lực cơ bản đều tương đương nhậu, vận khí là quan trọng nhất, lại càng bậy bạ. Những người ở đây đều định những người có kinh nghiệm, liếc mắt một cái để nhìn ra vị, mặt đại thiên tài không linh thể chất, bằng trực giác đã chọn trúng, một miêu thân hổ bé nhất, trong bảy, Nó trông đã bé như thế, nhưng thể trọng so tra, còn ít hơn nữa. Một cân, so với loài huyền thú khác có thể nói không đáng là gì, nhưng đối với loài huyền thú như miêu thân hổ, Khi trưởng thành cùng năm, chỉ có thể đặng 10 cân mà thôi. Cái con số bé kìa, có ý nghĩa rất lớn. Vì mặt quân dạ, mặt tài thiên tài lần này không muốn chiến thắng nữa hay sao? Vừa nãy chó trắng miêu đà chiếu thư đã gọi hắn đến chỉ điểm một lúc rồi. Vậy mà, điểm tri thức quan trọng này cũng không nói đến cho hắn biết sao? đương nhiên ở đây cũng có một số người biết, chiến gia, có nắm giữ một bí quyết khống chế huyện thú diện nhưng nhìn tình hình hiện tại, Mặt quân dạ chọn một con thú kém cỏi trong bầy, bại thế càng rõ ràng hơn, mà cho dù hắn có may mắn cho chúng một, miêu thân hổ cường tráng hơn cũng chẳng đủ để xây chuyển tình thế, kết quả đã được xác định rồi. Mặt công tử quả nhiên thẳng thắn, ta đây cũng không lựa chọn nhiều nữa, ta chọn con gần ta nhất, Tiến Thanh Phong cười với vẻ hết sức đắc ý. Ở đây, những người bình thường nghe câu này cũng không biết, trong đó có ý tứ gì. Nhưng cũng biết rõ nội tình trong chiến dạ Là thầm biểm mùi Ngươi còn lựa chọn à Ngươi có bí pháp trong người rồi Cho dù có chọn chúng con nào Thì kết quả cũng giống hệt như nhau thôi Sau khi hai người chọn xong huyện thú Chiến thanh phong liền tung một mảnh Bãi đèn trùm lên cái lòng Đang chứa miêu thân hổ của hắn Sau đó liền thò tay vào Ngay lập tức âm thanh phẫn nộ Trích gạo của con miêu thân hổ Dần dần biến mất Từ từ chiến thành dòng điệu hết sức thần thiết mà quân đại thiếu gia bên này lại còn biến thái hơn, lần thứ hai làm cho những người ở đây phải mở trọng tầm mắt trước mặt bao người. Quân đại thiếu mỉm cười, mở bung cửa lộng ra, thậm chí còn không sử dụng huyền khí để bảo vệ bản thân nữa, hoàn toàn không có chút phòng bị nào. Mọi người trong thấy đều vô cùng kinh ngạc, ai ai cũng biết rằng móng vuốt và răng của miêu thân hổ này là một vũ khí hết sức sắc bén, một người bình thường có tu vị thấp nếu không cẩn thận phòng bị Thì chắc chắn sẽ dễ dàng, bị công miêu thân hổ một phát cắn trúng ngay, lập tức còn có thể bị cắn đứt ra bàn tay, chuyện này cũng đã từng xảy ra rồi. Hơn nữa, còn thêm chiến đại công tử đang ở đây bậy mưu, muốn mặc quân dạ phải chịu xấu hổ ở đây. Dù biết khả năng hắn hiện giờ chưa đủ để thoải mái khống chế miêu thân hổ, nhưng vẫn không mở miệng cho cảnh cáo. Vậy mà vị không linh thể chất này, lại còn không tèm để ý, cứ thế mở trà. Đây! mới thật sự là người không sợ trời không sợ đất quả là dũng cảm sự việc diễn ra tiếp theo còn bất ngờ hơn suýt tí nữa làm cho mọi người ở đây trước cả trồng mắt sướng. Chỉ thấy miêu thân hổ ở bên kia đầu hơi ngẩng lên một chút từ hổ có chút nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mắt sau đó vươn vai vặn eo một cái rồi chậm chậm bước ra khỏi cái lồng sắt động tác y hệt một con mèo nhà bình thường vậy từ từ thông thả đi đến bên cạnh quân mạc tà cái đầu nhỏ co cò, cò vào chân hắn trong hết sức thân mật, co cò, cò một lúc liền hết sức ngoan ngoãn nằm im với chân hắn, lại còn xoay người, đưa cái bụng trắng nõn lên trời, lăn một vòng. Cái cái chuyện gì đang xảy ra thế này? Trong đám người đứng xem, có một vị thiếu niên đang há miệng trợn tròn mắt, cơ hội như vừa trông thấy một việc tuyệt đối không có thể xảy ra, trên tay hắn còn vài vết thương chưa lành, nhìn kỹ thì rõ ràng đây là vết chảo của miêu thân hổ lưu lại cũng chính vì lẽ đó mà hiện giờ hắn mới cảm thấy khiếp sợ như vậy. Hơn nữa, ai ở đây cũng biết, đối với động vật phần bụng chính là vị trí phòng ngự yếu nhất, cũng là nơi nguy hiểm trí mạng với bọn chúng. Một khi bọn chúng ở trước mặt một người, hay một động vật khác, mà có thể hoàn toàn phơi bày vị trí này, điều này chứng tỏ bọn chúng đã hoàn toàn tin tưởng và thận phục người trước mắt. Mà Mew thân hổ lại còn là một loại huyền thú hiếu chiến. Ngay từ lúc sinh ra, thì tính đề phòng đã cao đến mức thái quá rồi, bất luận là ai, cho dù đồng loại với nó cũng không thể nào có thể được sự tin tưởng của chúng. Đến khi bọn chúng trưởng thành rồi, thì ngay cả trước mặt là ba mẹ muộn chúng cũng không ngoại lệ. Nhưng tại sao? Mà trước mặt bị không linh thể chất này lại có thể thập phần tin tưởng như vậy? Chẳng lẽ thể chất kỳ gì trong truyền thuyết còn có thêm khả năng? Đặc biệt này sao? Những người đứng xem chung quanh lại được thêm một phen ngạc nhiên trận mắt há hốc mộm khi thấy quân mặt tà, điểm cười ôm họa, đứng lên nói Này nhóc, ngươi lại đây cho ta hảo hảo mà quan sát kỹ người Nói xong, liền ngồi sợm xuống, nhẹ nhàng ôm miêu thân hổ vào lòng, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve sóng lưng của miêu thân hổ, động tác hết sức nhẹ nhàng Còn Miu thân hổ này, miệng chỉ kêu lên hai tiếng cô cù, cù, rồi lại cuộn tròn nằm trong lòng quân mặt tà cực kỳ dịu dàng quan quẫn, nằm đấy cho hắn tùy ý vút vẻ thỉnh thoảng còn phát lên vài tiếng nghe giống tiếng ngẫy, bồi dạng trong hết sức thoải mái. Ông trời ạ, ta nhất định là đang nằm mơ à? Đây, đây mà là biểu thân hổ sao? Vì thiếu niên này còn hết sức bất ngờ, bây giờ cả người trung chảy, nhìn không được thốt lên. Không, đây căn bản không phải là biểu thân hổ, chỉ là một con mèo bình thường thôi. Miêu tiểu miêu bỏ to đôi mắt đẹp, đối với mọi chuyện diễn ra trước mắt này, nàng cũng không sao hiểu được. Nhãn lực của nàng dĩ nhiên hơn xa vì thiếu niên kia. Nàng đã sớm dễ dàng phân biệt được chỗ khác dầu giữa một con miêu thân hũ và một con tiểu miêu bình thường. Đương nhiên, nàng cũng nhận ra hiện tại trong lòng quân mặt ta xác thực là một miêu thân hổ hàng thật giá tật. Nhưng còn việc tại sao mọi chuyện lại diễn ra kỳ quái tới đậy thì nàng không sao giải thích được. Từ trước đến nay, Miêu Thân hổ chưa bao giờ tỏ ra thái độ quan ngoãn đến mực này, hơn nữa là còn thân mật với người khác đến mức không đề phòng một tí gì cả. Lúc này đằng so với người khác cũng không minh bạch hơn được bao nhiêu. Mọi người ở đây lúc này chính thức trơ vào trạng thái khiếp sợ. Lúc đấy, vừa không ai để ý đến đám, Miêu Thân hổ còn lại ở bên ngoài. Trở chàng ban đầu bọn chúng vẫn tràn đầy địch ý với nhau. Vậy mà giờ phút này tất cả bỗng nhiên im lặng, bầu không khí hết sức yên tĩnh, ca bày đều tập trung nhìn chậm chậm vào con miêu thân hổ đang được quân mặt và ôm trong lòng. Nếu quan sát kỹ một chút thì chắc chắn dễ dàng nhận ra ánh mắt của mấy con miêu thân hổ đầy hoàn toàn không có chút ý tứ căm thù nào, càng không phải là chán ghét mà là chuyển thành hâm mộ ganh tị. Đúng vậy, bọn chúng hết sức ganh tị. Tại sao tên kia lại có được diễm phúc như thế? Tại sao người được người chia ôm vào trong lòng lại không phải là mình nếu được như thế thì hạnh phúc biết bao. chuyện tốt như vậy vì cái gì mà không đến với ta quân mặt ta mỉm cười trong lòng bàn tay âm tầm vận chuyển một tia thiên địa linh lực vừa vứt ve vừa từ từ chuyển vào trong thân thể con miêu thân hổ này con miêu thân hổ hết sức kinh ngạc kêu lên một tiếng mèo mèo hai mắt mở to hết sức kinh hỉ. Nó trở trang cảm giác được có một luồng năng lượng hết sức đặc biệt đang được truyền vào cơ thể nó, càng lúc càng được truyền vào nhiều hơn. Trong nháy mắt luồng năng lượng đó đã dễ dàng giúp nó đột phá bình cảnh, nó vướng vải bấy lâu này. Bình cảnh này nó cứ tưởng cái đời này cũng vĩnh viễn không có cơ hội đột phá được. Vậy mà không ngờ, mọi chuyện lại chỉ diễn ra trong nhảy mắt. Mình vẫn không hiểu sao, là đặc biệt cảm thấy thân thiếu với nhân loại này, hóa cha hắn lại có bổn sự lớn như vậy. Khi tức trên thân thể hắn chính là thứ mà bản thân mình hết sức thích thú và mong ước. Quân Mạc Tà niệm cười, vẫn duy trì tốc độ chuyện linh lực. Thậm chí còn thừa hơi nhìn sang Chiến Thanh Phong ở phía đối diện, tự hữu như tò mọi quan sát xem Chiến Thanh Phong sẽ làm cách nào để huấn luyện huyền thú của hắn. Bộ dáng này của quân Mạc Tà trong hết sức vô tội, tựa như chỉ đứng bộ chủ ngẩn ngờ, ôm và vút về miêu thân hữu, bất cứ người nào cũng không ngờ được, hắn... Lại cả càng trước mặt bao nhiêu người Ở đây mà thi triển thủ đoạn So với những từ như vô song Không gì sánh được Thì tác dụng của linh khí này Còn có chút hoa trường hơn Làm sao có thể hình dung được đây Đột nhiên, miêu thân hổ trong lòng Quân đại thiếu, chợt trung chạy Hai mắt mở to, ngửa đầu lên trời Kêu lên vài tiếng cô cô, Âm thanh liên tục phát ra Càng lúc càng to và rõ Nó trống to lên một tiếng Mấy con miêu thân hổ bị nhốt trong lòng gần đất Tự nhiên tứ chi trùng chảy, sau đó liền phủ phục xuống trong lòng, đầu rụt sâu vào trong lòng, bầu dáng đáng thương vô cùng. Vừa nãy đầy vẻ mặt ánh mắt còn chàng đầy hâm mộ gan tị, vậy mà giờ đây đã chuyển sang sợ hãi, sợ hãi tự đáy lòng. Nghe miêu thân hổ hét lên một tiếng. Quân đại thiếu gia liền nhẹ nhàng dừng tay. Con miêu thân hổ phốc bộ cái nằm yên bình thường trở lại, quay đầu nhìn quân mặt tà, trong mắt tóe ra vẻ hết sức lưu luyến. Xem lẫn cảm kích, miêu thân hổ này phẩm giai vẫn còn quá thấp, không đủ sức chịu đựng nhiều thiên địa linh khí như thế, quân Mạc Tà chỉ nhẹ nhàng truyền vào cơ thể nó một tia linh khí rất nhỏ mà thôi. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã quá đủ rồi. Mà bản thân quân Mạc Tà cũng không sao ngờ được, thiên địa linh khí hắn vận dụng lúc này lại chính là hồng mông tự khí được tinh luyện lại từ bên trong hồng quân tháp. Cho nên lúc này một tia linh khí rất nhỏ hắn truyền vào cơ thể miêu thân hổ, cũng là loại hồng mông tự khí này, hồng mông tự khí có thể nói đây là tuyệt đại chí bảo ở trong thiên địa, bất cứ tu luyện giả nào ở trên thế gian này cũng đều cực kỳ thèm muốn có được nó, đối với thứ này có thể gọi là tha thiết ao ước mà không thể có được. Tuy rằng chỉ một tia linh khí, nhưng kết cục trận chiến này cũng đã rõ ràng trước mắt, ngoài mặt vẫn còn là tứ cấp huyện thú, nhưng hiện tại đối mặt Có là miêu thân hổ, ngũ lục cấp, cũng không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa, một tia hậu môn tự khí trong người miêu thân hổ này sẽ vĩnh viễn có ích cho nó. Nói cách khác, nó có thể mãi mãi tiến dài, mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Bây giờ bất luận là một con thú hoàng bình tượng ở thiên phạt, hay hoặc là một vị thánh hoàng mà biết được quân đại thiếu gia có thể lãng phí một thứ trân quý như thế, lên trên người. Một con tứ cấp huyền thú, cho dù có là một con miêu thân hổ tứ cấp, cũng sẽ cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Tì. Tin chắc chẳng, quân mặt tàu có nặng mơ cũng không thể ngờ được, hôm nay ở đây, hắn chỉ vô tình cao hứng vui đùa một chút, mà mấy ngàn năm sau lại có thể tạo thành một vị hoàng giả, huyền thú, hơn nữa theo chủ nhân của nó. Thực lực của nó hết sức khủng bố, nhất tại thôi cũng có thể tạo nên một trận mưa máu, một tai nạn khủng bố. Đương nhiên chuyện này thuộc về một câu chuyện khác. Miêu thân hổ nằm thoải mái trong phòng quân mạc tà. Bồ lông toàn thân hết sức sặc sở, trong một khắc này mơ hồ ánh sáng phát ra còn vượt qua cả bình thường. Với mặt hết sức ôn hòa, hôm nay ngươi gặp ta cũng là hữu duyên, ta sẽ chọn cho ngươi một cái tên. Từ nay về sau, ngươi tên gọi là tiểu tử, như thế nào? Miêu thân hổ ở bên kia đang lặng lặng ngồi trộm hởm trên mặt đất, nghe xong lời nói này của quân mạc tà. Vẻ mặt giống như là nghe hiểu lời hắn nói, cái đầu nhỏ ngẩng lên tỏ vẻ hết sức vui mừng, kêu lên một trận cô cô, sau đó đắc ý đánh xuống mặt đất, từ hù như đang chúc mừng bản thân mình trước cuộc cũng có tên. Quân mặt ta đương nhiên biết, con mèo thân hổ này, sau khi nhận tự khí hồng mông của mình, đối với lời nói của mình nó hoàn toàn có thể nghe hiểu, đây cũng là vì tự khí thần dị mà sinh ra tâm linh tường thông. Nhưng những người ở đây nhìn thấy một bạn vô cùng huyền nguyễn này đều kinh ngạc nói không nên lời, chẳng lẽ không linh thể chất trên người vị mặt quân già này là vô cùng vô tận sao? Hay là thần may mắn không làm cha, không chú ý hắn, chẳng lẽ vắng này, đã biết trước là thắng, cũng bị hắn lật ngược lại sao? Giờ phút này trong mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu xuất hiện một tia sáng kỳ dị, chớp liên tục. Đúng là trong lòng đã có vài phần xây bề, lúc trước nàng đồng ý giúp vị mặc quân dạ này, đầu tiên là vị, để vị không linh thể chất này không bị, chiến gia không chế, sau đó sẽ trở thành một thế lực khó đối phó, thứ hai, trong lòng cũng có chút ý thương người tài. Nhưng lúc này đây, trong lòng nàng đã tra một quyết định, chỉ cảm thấy mỗi cử động mỗi lời ăn tiếng nói của vị mặc quân dạ này đều trích thuận mắt mình. Lựa chọn cô ta tuyệt đối không sai lầm. Tuyệt đối không sai. Miêu Tiểu miêu ở trong lòng, tự nói với bản thân, khuôn mặt sau bức khăn che mặt càng hiện lên nét kiên định. Tiểu tử, cuộc so tài này, ta toàn nhờ cậy vào người đấy. Người trăm ngàn lần, đừng để ta mất mặt già, ngươi hiểu không? Khuôn mặt ta nói với tiểu tử, tiểu tử dựng cái đuôi lên, dùng sức vẫy vẫy hai cái, đôi mắt to tràn ngập sự thông minh, nhét lên nhìn chiến thanh phong. Vô cùng kêu ngào ngẩn đầu kêu vài tiếng, lộ ra một bồi dáng rất là khinh người. Nếu quân mặt ta nghe hiểu, sẽ biết tiểu tử là đăng loại. Bổ miêu bây giờ đã là vua của loại mẹo thân hổ rồi, sao có thể cùng loài người yếu ớt này đánh nhau chứ? Thật sự là có chút tổn hại danh giá của ta mà. Thôi vậy, vì báo đáp cậu, ta sẽ đem cái tên bên kia hành hạ một trận. Tành chịu vậy, xác thật đúng là hạ thấp giá trị của ta mà. Lúc đây, đứng đối diện chiến thanh phong cũng đã. Huấn luyện xong con mẹo thân hổ trai chiến đấu của mình, trên khuôn mặt tuấn tủ, đã đầy bồ hôi, các người mệt mỏi, nhưng trong mắt cũng hiện lên sự vui sướng kỳ lạ. Ánh mắt trên khuôn mặt ta cũng trở nên vô cùng tàn khốc. Lúc này, thật sự rất cần đợi, lúc trước khi vận hành huyền thú bí quyết chuyển hóa huyền lực, trót vào thân thể huyện thú, cũng sẽ chịu một chút chống cự, ít nhất không có khả năng, dung họa hoàn toàn, trong quá trình ít nhất cũng phải lãng phí, trên dưới một nửa năng lượng. Nhưng bây giờ, con mèo thân hổ của mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau khi đi vào bức vải đen không lâu, lúc đi ra ngoài liền trở nên vô cùng dịu ngoan phối hợp chủ nhân, cho dù là trong quá trình chịu rất nhiều đau đớn, vậy mà cũng không kêu một tiếng nào cả. Sự phối hợp không thể tin khiến cho hắn bây giờ cảm thấy bí quyết huấn luyện huyền thú trở nên vô cùng dễ dàng, mà hiệu quả lại chất kinh nhạt, ít nhất có phần lực lượng. Hoàng Mỹ thả vào bên trong cơ thể con mèo thân hổ đó, sát xuất thành công này, cho dù xem hết toàn bộ lịch sử chiến gia cũng rất ít gặp. Trước khi quyết chiến, có thể gặp được một chuyện tốt đến vậy, chiến thanh phong tất nhiên là vô cùng mãn nguyện. Đúng là ông trời cũng giúp ta mà. Hắn lại không biết con mèo thân hổ của bệnh sợ dĩ nghe lời phối hợp là bởi vì con mèo thân hổ bên kịp, sau khi tiếp nhận tự khí hồng mông của quân Mạc Tạng. Trong phút chốc lộ ra phong thái vua chúa, loại khí độc đáo này của huyện thú tuy nhân loại không phát hiện ra nhưng đồng loại lại có thể cảm nhận rất rõ ràng cho nên trong giây phút đó nó bị loại khí đó áp đến muốn cử động cũng không dám động. Thậm chí kêu cũng không dám kêu đúng là đã bị vây trong, phút giây sợ hãi nhất đời thú. Linh lực huấn luyện truyền đến bởi chiến thanh phong cũng trở nên vô cùng thoải mái dễ dàng. chuyện như vậy trong phủ phiêu miểu huyện cũng chỉ diễn ra có một lần vì vậy chiến thanh phong tự nhận phút giây này đã khắc sâu trong lịch sử trăm ngàn năm của chiến giả chỉ có con mèo thân hữu của hắn sau khi hoàn thành huấn luyện giờ phút này cảm giác phiền đến chết đi được nguyên nhân rất đơn giản trời ạ cái con bên kia đúng là vị vua vừa mới sinh ra vậy mà lại là đối thủ của ta phải giết lúc này trời ơi đắc khởi, để ta chết đi cho rồi Đám người chiến gia thật không có nhân tính mà, chọn ai không chọn, vì sao cố tình chọn chúng ta chứ, để cho một con mèo thân hổ bình thường như ta, đi đấu với vua của mình. Đây chẳng khắc đào kêu một người bình thường, trong huyện vũ, đi khiêu chiến với thủ chủ của mình. Còn đường sống nào cơ chứ, đây căn bản không thuộc cùng một đẳng cấp chiến đấu à. Đại ca, cầu gái tha cho ta đi, từ xưa đến nay, không có kiểu đùa mèo như thế này đâu. Mặt Quỳnh, nhìn bồ dạng thông dâm của Quỳnh. Chắc là chuẩn bị tốt rồi phải không? Chiến thanh phong hả hê nhìn quân mạc tà, khuế miệng dương lên một đồ cười, đã thực hiện được âm mưu, chuẩn bị tốt. Còn, con cần chuẩn bị gì nữa? Quân mạc tà, ngạc nhiên nói, không phải một người chuẩn bị một mèo, để tôi nó đánh nhau à? Con muốn chuẩn bị gì nữa? Ha <cười> ha, chiến thanh phong trước cuộc nhìn không được phát ra một trận cười điên cuồng Dùng ánh mắt giống như mèo vờn chuột nhìn người có không linh thể chất đối diện. Tự nhiên có chút giống đùa dẫn một tinh hệ vậy. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu được chưa? Được, có thể, lúc nào cũng được. Quân Mạc Tà đần đồn gật đầu. Vậy, con mèo thân hữu của Quỳnh đâu? ai à... Tiến Thanh Phong lúc này mới phát hiện. Dưới chân của quân Mạc Tà có một con vật nhỏ lông có những vết đơm đốm đang lăn qua lộn lại đùa dẫn. Khi tị vô cùng thân thiết, dùng đầu cọ cọ vào chân đối vượng khi tị thầm kêu lên hai tiễn. Trong chớp mắt, trong mắt Chiến Thanh Phong như muốn trực tiếp bắn ra khỏi hốc mắt, con vật nhỏ đang chơi đùa vui vẻ bên kia, quá thật, rất giống con mèo nhà đáng yêu dịu ngoan. Nào có một chút dáng vẻ của một con mèo thân hổ, hiếu chiến thành tính. Đuối loài người, chưa bao giờ có chút tình cảm nào chứ. Mặt quân dạ, trước cuộc đã làm như thế nào? Hắn trước cuộc đã làm gì? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chiến Thanh Phong còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận, Thì Quân mặt Tại đứng phía đối diện nói: "Tiểu tử, ngươi xem bên kia kìa, đối diện ngươi là người muốn so tài với ta, đối thủ của ngươi là con mèo thành hổ, hắn đã chọn kìa, ngươi phải cố gắng lên đấy, đừng có thua người ta nhà." Theo lời của mặt Đại thiếu gia, tiểu tử ngào mạn quay đầu lại, mí mắt trĩu xuống, nhìn chiến thanh phong, bỗng nhiên chạy đến trước mặt chiến thanh phong, sau đó quay người lại, nâng mông lên, dùng một chút sức một tiếng từ phía sau phun ra một màn khí màu vàng nhạt. Cười nhiên nhám đem toàn lực thả một cây chấm. Sau đó tiểu tử vô cùng khoái hoặc gầm lên hai tiếng, nhanh như chớp chạy về bên chân quynh mặc tạ. Nó xoay xoay hai vọng bồi vang đáp ý vui sướng, giống như đã hoàn thành nhiệm vụ, chỉ còn chờ chủ nhân khen thưởng. Ha, con mèo nhỏ nhạn người cách xa ta đã một chút, ngươi thật không có văn hóa mà. Cười nhiên trước mặt bao người thả chấm. Nhìn ngươi đem chiếc nại công tử xong thành bộ dáng gì kìa, ngươi còn làm cho vẻ mặt dương dương tự đắc à? Khuôn mặt ta bịt mũi trách mắng. Tuy chẳng nói chấm đỡ trong bụng chẳng lẽ không thể phóng xào, nhưng ngươi cũng không nghe hai câu sầu xào. ngươi phóng chấm, vẻ mặt vui vẻ. Ngươi nghe chấm, vũ trụ không vui, đi đi đi, đi thả chấm thì đừng cọ đi cọ lại với chân ta, miễn cho mùi của ngươi lây bệnh cho ta. Ngươi còn cọ? Tiểu tử gầm hai tiếng dơ một chân lên, quơ tay muối chừng, sau đó ủ chủ kêu lên hai tiếng, tiếp đó quay đầu lại nhìn chiến thanh phòng, lại trong cái mông có chút oan ức ngao một tiếng, nó tự hù như muốn nói tên kia là đối thủ của cậu, ta treo cực hắn là đang giúp cậu đó, cậu lại trách ta, người như cậu đúng là không phân rõ phải trái mà. người xung quanh đầu tiên là đờ người ra, sau đó cười lớn, ngay cả miêu tiểu miêu cũng lấy bàn tay nhỏ nhắn che miệng cười, đôi mắt to tròn. Cười đến biến thành vần chăn non. Còn chiến đại công tử lúc này vẻ mặt muốn cười cũng không cười nổi. Chiến thanh phong mở miệng, dương mắt lên, đau óc trực tiếp, tạm dừng trong giây lát. Ai có thể đoán được, một con mèo thân hữu có thể làm động tác nhân tính hóa đến như vậy. Như thế nào có thể làm một hành động lại đến thế? Không, điều này quả thật so với người còn nhân tính hóa hơn. Nó vẫn chỉ là con mèo thân hữu à? Hơn nữa, cái chỗ nho nhỏ gì đó... Phóng tra thứ gì đó. Cũng thúi vậy à. Chiến đại công tử mở chồng miệng ngơ ngát nửa ngày, cơ hội là theo bản năng, đem mùi hôi kia, đều hít sâu vào bụng, lúc đây mới tỉnh người lại. Cảm thấy mùi hương thật khó ngửi, ngủ tàng luộc phủ gần như bị mùi hôi lấn ác hết. Phi phi phi, nôn. Chiến đại công tử ói nửa ngày, chỉ cảm thấy trong bụng khó chịu cực kỳ, giống như là đang đào núi lấp biển vậy. Nó đến tụt cùng là một con mèo thân hổ. Hay là một con trộn vậy? Thứ này cũng quá hôi rồi. Lần đầu tiên Chiến Thanh Phong, đối với huyện thú có điểm xấu, những chuyện kỳ lạ xảy ra trên người đối phương thật sự quá mức tưởng tượng, hoàn toàn vượt qua tầm thừa nhận của những người ở đây. Có thể bắt đầu cho vậy? Chiến đại công tử. Quân mặt ta ung dung chớp chớp mắt nhìn. Bắt đầu. Chiến Thanh Phong cắn trăng, có chút kiên vệ, nhìn cái con thú đối diện trước cuộc đã đưa ra lệnh bắt đầu. Lập tức có người đưa đến một cây bút, quân Mạc Tà vẽ một vòng tròn lên đầu tiểu tử, âm, um, màu đen. Bên kia, Chiến Thanh Phong cũng vẽ một vòng tròn trên đầu con mèo thân hổ của mình, màu trắng, nhìn trong mắt quân Mạc Tà trên đầu con mèo thân hổ bên kia, nhìn thế nào cũng giống như là cắm một cây cờ trắng. Quân Mạc Tà còn chưa kịp tra mền lên gì, đã thấy vật nhỏ dưới chân nhanh dây chớp, chạy ra ngoài, đi vào giữa sân diễu võ dương oai, ngao ô một tiếng trong trẻo, trọ to. Sau đó, không nhanh không chậm, dùng miêu bộ chính thống, giống trống khua chiên, đi vọng quanh sân, giống như là một vị vua, đang tuần tra lãnh địa của mình vậy. Ngược lại, con mèo thân hổ được chiến thanh phong, tam quyết chuyện hết linh khiến hắn sở hữu. Được chiến thanh phong nhận định là con vật thành công nhất từ trước tới nay của chiến già, dáng vẻ khí thế nhìn thế nào cũng không tự nhiên. Không chỉ trục trẻ sợ hãi, bước đi trung chạy, còn tiến lên một bước, lại lùi hai bước, không ngừng quay đầu nhìn chiến thanh phong. Kêu lên không ngừng, bộ dáng kia phải nói là cực kỳ đáng thương. Cầu ngài tha ta đi, đừng để ta lên đấu à. Ta lên cũng chỉ bị hành hạ, người ta quá mạnh. Mà ta và vị kia không cùng mô cấp, ngài đừng đùa nữa có được không? Chiến thanh phong trong lòng giận dữ, hoàn toàn không hiểu mèo thân hổ lâu nay. Hiếu chiến thành tính. Tại sao hôm nay, cả hai con đều thay đổi bộ dạng này? Chuyện hôm nay rất kỳ lạ. Nhưng nếu mày không thể tiến lên, ta như thế nào giành được kết quả? Đối mặt người nhà ta, trả lời như thế nào đây? Chiến đại công tử quát lớn một tiếng, một tay xách lên mèo thân hổ, lập tức ném qua một bên, miền lùi ra răng nanh trống lên một tiếng. Cắn chết nó cho ta, cào chết đó. Con mèo thân hổ nếu có thể hiểu, ước chừng, đã khóc thành tiếng rồi. Đại gia Kính nhờ ngại cũng không cần đùa kiểu này chứ. Ngài xác định, ngài không phải là đang nói chuyện cười chứ. Phịch một tiếng, con mèo thân hổ, bên chiến gia. Trước cuộc cả xuống đất, trục trè ngẩng đầu lên, liền thấy đồng loại đối diện của mình, và cũng là vua của loài mèo thân hổ, đôi mắt lạnh như băng của tiểu tử, đang vô tình nhìn chăm chăm nó, giật mình một cái. Con mèo thân hổ bên chiến gia cảm thấy, mình bỗng thấp xuống nửa cái đầu, gầm một tiếng, trong phút chốc trở nên sốt trượt. Nhanh nâng chân, bước lên, luống cuốn khoa tay mũi chừng tiếp tục lặm bẩm nói gì đó. Đón chừng mấy con mèo thân hữu còn lại trong động sắt được thoải mái nằm sắp xuống xem kịch vui, dùng ánh mắt vô cùng thương hại, nhìn vị đồng loại kìa, trong mắt mỗi con đều hiện lên ý nghĩ giống nhậu. Gặp phải vua của chúng ta ở sàn đấu, ngươi lại có thể làm bộ dán đáng thường. Giải thích lý do à, thật sự cái đầu mèo của ngươi hư mất rồi. Đây chỉ có thể trách vận mệnh của ngươi rất chất không tố. Nhóc con à, nhận mệnh đi. Ngoài dự đoán của mọi người là hai con mèo thân hữu gặp nhau dưới sân đấu, lại không phải cắn xé điên cuồng lẫn nhậu, ngược lại dơ lên chân trước. Một mặt giống như đang bắt tay nhau, một mặt lại kêu nhỏ vài tiếng giống như đang nói chuyện với nhau. Hai con này trấu cuộc bị gì vậy? Chẳng lẽ là cùng một mẹ sinh ra, xa cách lâu gậy, giờ mới gặp lại trên sân đấu thú này sao? Nếu không, phải giải thích như thế nào đây, đấu thú cho đến bây giờ đều chỉ chọn con được tham gia thi đấu. Đây cũng là tránh cho những chuyện tình yêu xấu hổ bất ngờ xuất hiện trên chiến trường huyền thú. Trong phút chốc mọi người giống như là đang nằm mơ nhìn hai con mèo thân hổ giữa sân, chỉ cảm thấy thế giới này tràn ngập màu sắc, huyền huyễn khó có thể nói nên lời. Đại ca, tiểu nhân là bị bắt buộc. Thật sự, con mèo thân hổ trên đầu có vòng tròn trắng nổi, không cần giải thích ta có thể hiểu người. Sự chăm lắng trang ngập uy nghiêm của vua đến từ tiểu tử. Đại ca, ngài nói đi, tiểu nhân nên làm như thế nào? Ngài muốn tiểu nhân làm gì, tiểu nhân liền làm đó. Ta cũng không có cách nào khác, đã ở đây khẳng định phải phân được ai thắng ai bại. Nhưng tiểu nhân, sao dám cùng ngài phân thắng bại à? Ngài xem tiểu nhân sợ đến mức đuôi đều cập xuống, hơn nửa đấu với ngài, không gọi phân thắng bại mà trực tiếp bị ngài thành hạ đến chết. Lời này chắc có lý, nhưng chuyện này thật sự không có cách nào à. Tiểu nhân thật đáng thương, rất đáng thương. Tên chiến già khốn kiếp kìa không biết nghĩ xấu xa gì. Mẹ hắn quá thật không có tính người mà. Nói thừa, nhà hắn không hề có một người nào tốt. Là điều mà ở huyện thú giới ta, ai mà không biết. hả thằng nhóc người trước cuộc, đánh hay không đánh. Người trả tay trước đi, ta không muốn trả tay trước. hu hu ta đánh đẩy, ta thật sự đánh đẩy. Hù hù, không quan tâm nữa, đấu võ, đây là trận đấu đầu tiên của chủ nhân tà, phải chiến thắng. Nhóc còn, ngươi liền nhận mệnh đi, ai bảo ngươi không tốt số, bị đám ngu ngốc kia chọn trúng chứ, ha <cười> ha. Hù hù hù, khóc, ngươi khóc cái gì, bây giờ ngươi khóc trách cổ họng cũng vô dụng, đánh trước đi. Đại ca, hai trăm ngàn lần phải đường tay nha, trăm ngàn lần đừng đánh chết tiểu nhân nha. Tà cố hết sức. Sức mạnh khổng lồ mới tăng lên này, có vẻ khó khống chế lắm. Cứu mạng, cứu mạng à, đại ca, ngài cố gắng, khống chế à, số tạ sao lại khổ như thế này chứ? Dưới sự chờ mong có hai người, hai con mèo thân hổ trước cuộc nói chuyện xong, giống như là hai vị cao thủ võ lâm quyết đấu, dùng ánh mắt thận trọng nhìn đối phương, chậm rãi di động trước chân, đi một vòng, một vòng. Hiện ra phong thái cao thủ, ừ, là hiện ra phong thái cao thủ mới đúng đây, đây cũng quá phong cách rồi. hôm nay đúng là nhìn thấy chuyện hiếm lạ. một vị công tử trong đám người kinh ngạc, không hiểu kêu lên. trong mắt vị công tử này giống như chơi ra khỏi hốt mắt, vẻ mặt không thể tình, một ngón tay chỉ vào giữa sân kích động đến đỡ bừng mặt. cô, tiêu tử nhảy lên, hóa thành một tia sáng, ý là, đến này, ta đến đây, ta thật sự phải ra tay. trước mắt bao người, hai cô mèo thân hổ thầy phiền nhau lăn qua lăn lại. Người tới ta đi, chẳng phân được ai thắng ai bại. Có cảnh này, cũng là do tiểu tử cố ý nương tay nếu không đã trực tiếp giết nhanh gọn lẹ, không có một giây dừng lại. Cuộc chiến càng ngày càng dữ dội, trên bầu trời đã có vài cọng long trời lạ tả xuống, giống như lá liễu vậy. Gầm lên một tiếng, tiểu tử nhảy lên, hai móng sắc bén lóe trà, ánh sáng kim loại, từ đơi chân xuất hiện. Con mèo thân hổ kia cũng gầm một tiếng. Đại ca nhớ lời hứa, trăm ngàn lần được cái giết chết ta. Theo tiếng ngao ồ ngao ồ, thắng bại đã phân trỏ chạm. Trên người tiểu tử không hề có vết tường, nên ngang kêu gạo tự trên người đối thủ đi xuống, đi một vòng sân, đắc ý giặc dạo hiện ra phong thái của một vị vua. Tiểu tử nhìn góc tường, con mèo thân hổ kia cũng không có chết, nhưng cả người rung rẩy trên bạc đất. ai cả người đầy vết tường, dưới thân thể cũng là một vụn mẫu. Còn may là tiểu tử nhớ trỏ ra tay lưu tịnh không có tương tổ mấy nội tạng và xương cốt của nó, chỉ là bị thương ngoại da bà thôi, nhưng cũng vô cùng thê thảm rồi. Trong mắt bất cứ ai, đều biết con mèo thân hổ này đã bị đánh bại, hơn nữa cũng không còn sức để đấu tiếp nữa, thắng thua đã trỏ trạng, vòng tròn màu đen trên đầu tiểu tử sáng lên, cũng nói chẳng quân mặt tà đã thắng. Chiến thanh phong mặt sám như cho tặng Xong rồi, hết thảy đã xong rồi. Trận đấu đến đây kết thúc. Chính thức chấm chức, mặt quân già mặt công tử, liên tiếp thắng năm trận, mặt quân già thắng, chiến gia thua. Theo dòng nói thanh thúy của miêu tiệu miêu công bố kết quả trên quán trà lầu, trên đối diện của hai ông lão chiến gia, đồng thời thở dài một hơi, vô cùng mất mát cục đầu xuống, tình hình trận đấu đã quá rõ ràng, cho dù là thần tiên cũng không có khả năng thay đen đội trắng được. Lão già người xem, kết quả này, trong đó, một trong hai người cẩn thận lên tiếng. Người còn lại nhắm mắt lại, hồi lâu không trả lời, rất lâu sau mới nói, trận đấu hôm nay, thật sự không thể tin được, không phải lỗi của chiến dạ. Điều này có thể chứng minh một chuyện, người có được không linh thể chất kìa, cũng không phải chỉ là một nhân vật đơn giản như tưởng tượng lúc ban đầu. Một người bình thường, cho dù có tự chất tuyệt vời đến đầu, cũng không có khả năng, hiểu nhiều như vậy, biết nhiều như vậy, nhất là trận đấu cuối cùng kia, biểu hiện của con mẹo thân hổ, tuyệt đối có cái gì đó không đúng đúng vậy, mèo thân hổ như thế nào chỉ trong chốc lát có được chỉ số thông minh cao như vậy chứ. Hơn nữa rõ ràng cũng chỉ mới đưa đến sân đấu thủ, tuyệt đối không phải do người nuôi dưỡng à. Ông lão nói đến đây đột nhiên hít một hơi ngậm khí lạnh. Ông lão đang ngồi, trong mắt cũng lóe lên hai tia sáng lạnh như băng. Người hoài nghi người của sân khấu thủ và bọn họ có thông đồng. Ừ, cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Chai lệnh xuống dưới, lập tức tiến hành điều tra toàn diện người của sân đấu thủ. Nếu phát hiện cha có chút nghi ngờ gì, không cần thông báo cho bất kỳ ai trực tiếp xử lý. Vâng, ngoài cha, nhanh chóng phái người, bắt lấy con mèo thân hổ kia, đưa đến đây cho ta. Lão Phu muốn nhìn xem trước cuộc trong đây, có điều áo dịu gì? Vâng, còn có mặt quân dạ này, lúc trước chỉ biết là huyện phủ tạo quốc phong tìm được truyền nhân, là một người có không linh thể chất, người này ở phương diện tu luyện huyện khí. Là một thiên tài, bây giờ xem trả không đơn giản như vậy, thông qua trận đấu hôm nay, có thể nhìn ra được, mặt quân dạ này, thật sự rất nguy hiểm. Ông lão kia im lặng suy nghĩ, dường như đang tổng lại các ý trong lòng. Người này rất bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng, tùy cơ ứng biến, tại là có một không hai, hơn nữa tính tình người này rất dũng cảm, thủ đoạn độc ác, vô luận là trận đấu như thế nào, trong đầu đều nắm chắc thắng lợi, lại còn phải đẩy thanh phong và ngọc thụ vào gốc chết mới chính thức thì đấu, từ lúc này trở đi hai quân đệ, liền hoàn toàn mất đi đường sống, thú đoạn độc ác như vậy, tâm tư kính đáo như vậy còn có, người này rất giỏi về âm luật, tinh thông thi từ, kỹ thuật cũng có thể nói là danh thủ quốc gia thậm chí ngay cả kỹ thuật đánh bài cũng là tinh thông mọi thứ người như vậy, cho dù là bất cứ nơi đầu trong một thời gian ngắn cũng có thể tiến tâm, bay lên trở thành truyền kỳ của một thế hệ cho dù là Huyện phủ của chúng ta, cho dù không có hết chút huyện khí, cũng sẽ không có một cái vô danh tiểu tốt, nhưng chúng ta chưa từng nghe qua có một người như vậy. Hoàn toàn giống như từ trên trời trời sướng, đây cũng là điểm đáng ngờ lớn nhất. Ý của người là, lập tức phái người ra huyện phủ, tra rõ mọi việc. Hề có thứ gì liên quan, hay người nào nghe mặt quân dạ, đều phải ghi lại điều tra kỹ càng. Ta thật muốn nhìn, mặt quân dạ người này trước cuộc là một kẻ như thế nào. Nhưng nếu làm như vậy, thời gian 5 ngày chỉ sợ là không đủ. Ông lão bên cạnh câu mày nói. 5 ngày à? Ngươi quan tâm cái 5 ngày đó làm chi? Ta có hạn định thời gian sau. Nhưng 5 ngày sau chính là ngày chính thức đi vào linh dược viên. Dựa theo đánh cuộc, chiến gia chúng ta phải dành một chỗ đi vào linh dược viên cho mặt quân dạ. Chẳng lẽ... Một chỗ này thật sự cho hắn sao? Ngu ngốc, đương nhiên phải cho hắn một chỗ. Nếu không cho, ngươi có thể che đậy hết sao? Đây chính là dùng chiến gia liệt tổ liệt tông và thế hệ sau, lập lời thệ máu. Lời thề như vậy, sao có thể vi phạm chứ? Vâng. Hơn nữa, mặt quân dạ người này lại là người trong truyền thuyết có được, không linh thể chất. Nếu hắn tiến vào huyện phủ là có ý khác. Vậy mục đích là gì? Ngộ nhớ linh dược viên thì sao? Như vậy một khi hắn bước vào linh dược viên, ngược lại trở thành điều kiện tốt nhất để vạch trần hắn trội. Không cần quên, ở nơi đó... Tất cả thủ đoạn âm mưu quỷ kế đều không chỗ chạy dẫu. Lão Gia quả nhiên cao kiến. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây, Lão Phu phải về trước, còn Thanh Phong và Ngọc Thụ nói với chúng nó, trận đấu này coi như là một bài học, hai quân để chúng nó không cần phải trải qua rèn luyện. Là do quyết sách sai lầm của gia tộc, không trách chúng nó, chỉ cần nhớ kỹ trận đấu này, đối với tương lai chúng nó sẽ có chỗ tốt. Vâng, gió nhẹ thổi lên, một tiếng sư xẹt qua tay. Cửa sổ hơi hơi mở, nhưng ông lão áo trắng, trong lòng đã biến mất vô tung vô ảnh. Lão già, đúng là lão già, đến không ảnh, đi cũng không bóng, quả như là bản lĩnh tận tiền. Một ông lão khác trang đầy sùng kính, nhìn cửa sổ, lẩm bẩm nổi. Nói xong, liền chậm trải bước xuống lầu. Trong một góc kính đằng sau phiêu hương lầu, một mảnh vải nhẹ nhàng nhô lên một chút, sau đó trượt xuống lộ ra một người tóc đã bạc phơ. Lúc này bên trong mắt người đó lộ ra sự nghi hoặc vô cùng. Chiến gia muốn làm như vậy, mục đích cuối cùng là gì? Còn có lão bất tử của chiến gia kìa, hôm nay như thế nào là đính, coi trận đấu nhảm chán đó, bọn họ trước cuộc muốn làm gì? Còn nữa, người có được không linh thể chất kìa cũng rất là thú vị. Mặt quân dạ, người này, đến tổ cùng là muốn làm gì? Lão vu tự nhận mình thông minh, lành trí một đời. Tại sao hôm nay nhìn không ra mục đích của hai bệnh chứ? Việc này bên trong nhất định có huyện cơ. Lão phù phải về thông báo cho gia tộc mới được. Tiểu miêu bây giờ trỏ tràng đã muốn động tình với mặt quân dạ. Chuyện này lại nên giải quyết như thế nào? Mặt quân dạ người này cuối cùng có thể trở thành lực đường, trợ giúp miêu gia không? Thật sự là một chuyện vô cùng đau đầu ạ Bên trong không tiếng động, người này cũng nhẹ nhàng nhảy lên, soạt một tiếng đã không thấy bóng xa, xa một tia sáng chậm rãi biến mất theo phương hướng biến mất cũng là hướng đi về phía miêu già trong phiêu hương lầu, lỗ tai quân mặt tà nhẹ nhàng trung lên khóe miệng dương lên một nụ cười sáng lặng chiến ngọc thụ và chiến thanh phong ngơ ngác nhìn con mèo thân hổ, còn ở giữa sân diệu võ dương ai kia trong lòng hai người đã là một màn đêm thâm thẳm tất cả dư liền xong hết trời sao nhưng chúng ta chọn tranh để chuẩn bị đến không còn khe hở nào, chuẩn bị thu phục người có công linh thể chất này trở thành thuộc hạ của chiến gia ở huyện phủ sau này, thậm chí còn dự tính rất nhiều, rất nhiều kế hoạch sâu này. Từ khi biết người có công linh thể chất này đến huyện phủ, chúng ta đã bắt đầu chuẩn bị, chuẩn bị rất lâu, thậm chí chúng ta còn lấy toàn bộ lực lượng bên ngoài của chiến gia để thực hiện. Bây giờ lại thua trong tay một tên nhà quê sau, thậm chí con vì điều này mà phải tính lại được. Ta đợi. Quỳnh đệ hai người đứng ngưỡng ra đó làm gì? Có phải hay không? Đã đến lúc thanh toán tiền đặt cược lúc ban đầu đã nêu trả. Quân mặt ta trung đùi đắc ý nói, ta nhớ rõ điều kiện đầu tiên là chiến gia các ngươi đồng ý cho ta một chỗ tiến vào linh dược viện, điều này các ngươi sẽ không nuốt lời đấy chứ? Dám cược, dám chung, người yên tâm, chúng ta chiến gia cho dù xảy ra chuyện gì cũng nhất định sẽ làm được điều này. Trên trắng, chiến thanh phong mồ hôi trời như bừa. Nhưng bây giờ không phải lúc để hắn lùi bước. Tốt, rất sẵn khoái. Ta chờ năm ngày sau, sẽ tiến vào linh dược viện. Chuyện quan trọng nhất mà các người phải nhớ kỹ. Ta muốn tiến vào, nhưng chỗ của biêu tiểu thư cũng không thể sơ suất. Quân mặt tạ ta vỗ tay một cải. Điều kiện thứ ba là, ta có thể hướng chiến gia các người đưa ra một yêu cầu. Tốt nhiên, điều kiện này, ta chưa nghĩ sẽ thực hiện bây giờ. Cho đến để sau. Chiến thanh phong và chiến ngọc thủ nghe vậy. Chẳng những không thở một hơi thả lỏng, ngược lại càng buộc chặt thân thể. Hắn nói như vậy, dù là ai cũng đều nghe hiểu thứ hắn muốn bây giờ, khẳng định đã phải thực hiện điều kiện thứ hai. Ngay tại chỗ này, dập đầu mười cái, gọi mười tiếng ông nội. Hai việc đã xong, còn điều kiện thứ hai cũng không khó khăn, có vẻ rất đơn giản. Hai người các ngươi đều ở đây, thì chẳng bằng, ngay tại đây làm luôn cho rồi. Quân mặt ta nhẹ nhàng thoải mái nói, ánh mắt âm độc. Bây giờ các ngươi đã thua, vô vào ước định lúc trước, quên để các ngươi dập đầu mười cái đối với tạ, gọi ta một tiếng dạ dạ. Lời vừa nói ra, toàn trường kinh ngạc. Tuy rằng lúc trước đã đánh cuộc, nhưng cũng không ai ngờ tới, vì mặt quân già, đại thiên tài này lại có thể to gan lớn mật đến như vậy, lại có thể ra một điều kiện khiến người ta muốn chết cũng phải thực hiện, nếu hắn hôm nay không chịu buông tha. Chứ sợ từ nay về sau, toàn bộ chiến gia cũng đều hận hắn đợi đợi kiếp kiếp, vĩnh viễn không có khả năng giải hòa. Bất cứ người nào muốn phát triển trong huyện phủ này, cũng sẽ không làm việc này, là kẻ thông minh sẽ không làm. Vì trong huyện phủ này, nghiêm trọng đắc tội chiến gia, căn bản là cùng một loại với tự sát. Người khuôn mặt hòa nhã, ôm nhu dịu dàng ngày thượng của chiến thành phòng đã sớm bay đến nơi nào rồi. Hai mắt đỏ ngậu nhìn hắn, cắn chặt răng phun ra từng chữ, từng chữ một. Mặt quân giả, người không cần quá kinh người. Sao? Không làm à? khuôn mặt ta cười lạnh nổi. Nhưng đó là dùng liệt tổ liệt tông và hậu thế sau này của chiến gia các người, để lập lời thề mẫu đỏ. Cho dù ta buông tha các người, chiến gia cũng không đồng ý phải không? Chiến thanh phong và chiến ngọc thụ trong phút chốc không nói nên lời. Chiến gia hai quân đệ sợ dĩ trả lời một cách mỉa mai như vậy. Đại khái là vì chuyện dập đầu, kêu Gia Gia quá sức chịu đựng, lấy thân phận địa vị của hai người mà nói, nếu thật sự giữ đúng lời hứa, từ nay về sau chắc không còn mặt mũi nào nhìn người nữa. sĩ nhục này sao có thể chịu được chứ? Cho nên theo bản năng phát ra cậu kháng nghị, nhưng đột nhiên nghe lời cảnh cáo của quân đại thiếu gia lúc này, bây giờ mình nhớ đến, bây giờ kết quả trận đấu đã được xác định, tiền đặt cược lúc trước bây giờ đã có hiệu lực. Nếu bản thân không làm theo ước định ban đầu dập đầu kêu Gia Gia thì dựa theo ước định đã đánh cuộc chẳng khác nào tự mình nguyện chữa liệt tổ liệt tông và đời sau ngay khi hiểu được tình hình nhưng nếu hai quân đệ ở đây trước mặt bao nhiêu người hướng tên bình thường quê mùa này dập đầu vậy từ nay về sau như thế nào sống nữa chứ thậm chí sau này có thể ngồi trên cái ghế trưởng môn chiến gia thất bại ngày hôm nay và sỉ nhục sáng nay nữa là những chuyện khó xóa bỏ được chỉ trong thoáng chốc Gân xanh trên trắng hai người đã muốn vỡ ra, giờ phút này hai người, quả đúng là lùi không được tiếng cũng không xong, cho dù trong lòng muốn nói lời biện bạch, nhưng một câu cũng không dám nói ra khỏi miệng. Đã có gan đổ, vậy cũng có gan chịu, thiếu nợ phải trả tiền, trớt công bằng. khuôn mặt ta từ từ nói, cũng không thể để tất cả lợi ích được thuộc về hai người các người, lại đem tất cả điều kiện khó khăn đều ném lên đầu người khác, một khi các người thất bại thì tự mình biện bạch. Nội dối chính mình và người khác à? Khoảng thứ đối với bản thân, nghiêm khắc đối với người khác, đây là điều kỹ nhất trong cách đối xử đấy. Giờ phút đại trong mắt, mặt đại thiên tài chỉ có một mảnh băng, một tia kiên quyết. Những người nhìn vào mắt hắn đều biết rất rõ chuyện hôm nay không thể không thực hiện. Lấy thái độ trước mắt của mặt quân già, hiển nhiên là phải buộc hai quân đệ chiến gia dập đầu, đủ mười cái, khuyên đủ mười tiếng gia gia mới được. chuyện này. Nếu muốn giải quyết cho vẹn toàn đôi bên, kỳ thật chất đơn giản, chỉ cần vị mặt thiên tài người có không linh thể chất này. Bương chuyện này, tốt bụng nói một câu kỳ thật chuyện vừa rồi chỉ nói giỡn thôi, dập cái gì đầu chứ, mọi thứ đều ổn cả. Như vậy, quên đệ chiến gia cũng mượn cái thang đầy mà xuống, mọi người cùng vui mừng, thì xong chuyện chứ gì. Cứ như vậy quên chuyện này đi. Không phải quên để chúng ta không muốn thực hiện ước định, mà là người ta tốt bụng không để ý, chúng ta cũng không thể mạnh bẽ thực hiện được. Nhưng ngoại trừ quân Bắc Tà, không có ai có đủ tư cách đủ quyền lợi nói lên lời này. Giờ phút này, quyền chủ động đều nằm trong tay quân đại thiếu gia, nhưng trên mặt hắn lại hiện lên câu chữ, đừng tới gần. Những người kiên trì muốn giảng hòa, nhìn đến vẻ mặt của hắn, đều biết đều sơ so tan ý nghĩa đó trong đầu, cũng đừng nói đến những người Có vẻ quen biết mặt quân dạ, cho dù là có, nếu muốn tiến lên ngăn cản, cũng chỉ nhặt lấy xấu hổ mà thôi. Trốt cuộc, toàn trường đều chìm vào sự tĩnh lặng thâm thẩm, một ông lão tóc bạc vơ hiếp mắt cha giảng họa, Ha ha cười nổi. Mặt công tử. Công tử xem, ngươi làm chứng cũng đã xác định công tử thắng, trận đấu cũng kết thúc tốt đẹp. Có phải hay không nên? Ha ha, trận đánh cực này coi như là vui đùa. Cứ như vậy quên chuyện này đi, dù sao công tử cũng đã xác định được là một trong những người tiến vào linh dược viên rồi, không bằng. Mọi người vừa thấy, cơ Hồ là không có người nào không biết ông lão này, ông lão cũng coi như có vài phần trí thức, nhưng phẩm hành lại không ai chịu nổi, luôn luôn dựa vào chiến gia, dựa vào hơi thở của chiến gia mà làm việc. Giờ phút này ông ta mạnh mẽ đứng trai giảng hòa, mọi người cũng cảm thấy bất ngờ. Ông là ai? Dựa vào cái gì đứng ở đây xem vào chuyện này? Khuôn mặt ta lắc đầu, ánh mắt tâm tối nhìn ông ta. Ta cùng với hai quân đội chiến gia đánh cuộc, ông sen vào làm gì? Đánh cuộc mà coi như vui đùa. Chuyện này đùa dẫn được sao? Ông có tham gia trận đấu này sao? Ông tính là cái gì chứ? Chẳng lẽ lợi con ông có thể đại biểu toàn bộ chiến gia Ông lão nghe vậy lập tức ngụm tra, khuôn mặt lập tức biến thành màu đỏ tía. Từ trước đến nay ông ta luôn cày già mà linh mặt, sống lâu lên lão làng mà. Cho dù có người khinh thượng việc ông ta làm, nhưng nếu không phải chuyện to tác gì, đài đa số tình huống được coi như bắn chút mặt mũi cho ông ta. Dù sao kính lão trọng hiền. Cho dù là thế giới nào đi nữa, đây cũng là một cái đạo đức làm người. Ông lão này tuy còn xa với hai chữ hiền, thậm chí cùng chữ hiền căn bản không liên quan gì nhau, nhưng nhờ mới tóc trắng xóa kia cũng coi như miễn cưỡng, dính đến chữ lão. Cho nên hôm nay ông ta mới có thể ra mặt, ý đồ giảng họa giúp hai quân đệ chiến gia xuống dưới sân khẩu. Trong suy nghĩ của ông ta, bản thân mình là người lớn tuổi, cho dù ra mặt có chút xấu hổ, nhưng dù sao cũng lại giúp hai nhà giảng họa, cũng lại giúp chiến gia một ân tình lớn. Coi như đây là một cơ hội dùng người mạnh nhất của huyện phủ lôi kéo quan hệ, cho nên mới mạo hiểm đứng ra giảng họa. Nhưng ông ta không ngờ hôm nay. Lại đùng tới một tên cứng đầu đến vậy, không hề cho ông ta chút sĩ diện gì, ngược lại còn đâm đầu vào tình cảnh xấu hổ muôn lần. Lão Phu tự nhiên đã không thể đại biểu chiến gia, nhưng... Ông lão tính nói câu gì đó, để bỏ qua đề tài này, sau đó nghiêm khắc phản cộng, dùng toàn lực công kích người này trước mặt mọi người, như thế. Không hiểu cái gì gọi là kính lão tù nghiệm, quá thật đúng là người thiếu đạo đức mà, không phải học tập nhiều hơn nữa. Nói để thằng nhóc này xấu hổ không thôi, cũng để cho hắn biết, hậu quả khi đắc tội lão phụ. cho dù không thể thuyết phục thằng nhóc này, cũng phải khuấy đục nước trong, để hai vị công tử chiến gia có cơ hội xuống sân. Nào biết ông ta sắp bắt đầu nói liên miên gặn nhặn, đã bị cuôn mặt tà đánh gãy. Ông già này, ông không đại biểu chiến gia, thì ông ra làm cái gì? Chẳng lẽ ông tự cho mình là rất đức cao vọng trọng sao? Lão tử dự vào cái gì? Để ý mặt mũi của ông chữ? Không thể đại biểu chiến gia, ông cũng dám ra đây chiếc chích kiều trẻo. Ông ăn no không có việc gì làm. Đúng chứ, hay vì ông tưởng nơi này là lầu xanh, là nơi động dục. Ông lão bị quân đại thiếu gia mắng đến ngực phập phòng sẹp lên sẹp xuống. Chỉ có thể gầm lên một chữ. Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi cái gì mà ngươi? Nhanh lên, cút sang một bên nhậm ta đi. Lại nói thêm hai câu nữa, lão tử trực tiếp trước đầu lưỡi cười cho chó ăn. Thật xui xẻo, có một cái đậu tóc bạc phơ. Thưa thớt, liền tự nhận mình là ông Tổ à? Nhìn ngươi chưa chắc đến một trăm tuổi, thì tóc đã trắng rồi. Điều này nói rõ, ngươi đó, một tên vô dụng, không có bản lĩnh cũng muốn đứng ra nói chuyện. Ông dựa vào cái gì đứng ra nói chuyện, chỉ bằng cái miệng của ông thôi à? Ông có biết xấu hổ, ta cũng thấy xấu hổ thầy tròm đẩy. khuôn mặt ta hung dự nổi, mọi người đồng thời chấn động. Thằng nhóc này, trong trận đấu thuật nhìn còn không to tiếng qua, nhưng bây giờ mới thấy, cái mồm lanh lệ ấy, nếu chỉ nói về mắng chửi người thôi. Phóng chừng toàn bộ huyện phủ cũng không người là đối thủ của hắn, thật sự là trất sắc bẻn.